chương 29, n h ữ n g người này chung chỉ có toa tối giác ai như vậy lại lợi dụng tư thế phong quản g i a bọn người là chưa thấy qua trước kia trong đội thủy hệ dị năng giả chi khởi thủy thuẫn đều là không chịu nổi trọng kích cho dù đối địch khi có thể triển lộ một chút thoát phá vết rách xuất hiện cũng liền vô pháp tu bổ khả thời khinh khinh thế n h ư n g có thể làm đến điểm này này thật sự là rất bất khả tư nghị thời khinh khinh tồn tại cơ hồ loát can bọn họ đối thủy hệ dị năng nhận thức phong quản g i a sau là quý nhuế thủy mộc tướng sinh này hai cái cũng không là chủ công đánh dị năng hai hai tương đối khi thủy hệ dị năng thời khinh khinh rơi xuống hạ phong bởi vì nàng thủy hoàn toàn là tẩm bổ quý nhuế một hệ dị năng tồn tại a dương kiện lực lượng hệ dị năng cũng thí nghiệm chủ yếu là dương kiện tụ tập lực lượng xem hay không có thể đánh vỡ thời khinh khinh thủy hệ dị năng chi lên thủy thuẫn tại đây một phương diện thượng thời khinh khinh là tương đối chiếm ưu thế bởi vì thủy t h u ậ n có thể tá điệu lực lượng cộng đồng chia sẻ cho nên dương kiện dùng s o n g ngũ quyền mới đưa thủy t h u ậ n cấp triệt để phá vỡ dương kiện khóc chít chít to ho nhiều thế này nhân giữa chỉ có b a tối lạt gà xa nam tỏ vẻ ôm lấy mập mạp dương kiện lôi hệ dị năng đâu đừng ệ nạ nhìn về phía ôm nhau hai người còn có trong lòng bọn họ đứa nhỏ này một nhà ba người bộ dáng quả thực đâm nàng lòng có một có thủy dẫn điện hoàn toàn là phụ trợ thời khinh khinh năm quý mặc nôn thủ ý bảo hắn làm cùng lôi ti sau đó phóng thích thủy hệ dị năng chia làm vài cổ nước tiểu chạy tới bên người bọn họ trực tiếp điện đã tê dần bọn họ thủ xem bọn hắn phủi tay bộ dáng thời khinh khinh không tiếng động nở nụ cười kia xấu xa bộ dáng bị quý mặc nôn thu nạp đáy mắt khóe môi khẽ nhuết tâm tình rất tốt mọi người vô lương vợ chồng lầm nhân sinh thời chi hành theo vừa rồi bọn họ phóng thích các loại dị năng thời điểm liền ánh mắt tinh lượng tinh lượng cổ tay nhỏ bé trưởng nói thật là lợi hại nha thời khinh khinh nâng con khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái tiểu hành về sau cũng sẽ rất lợi hại đắt thời chi hành gật đầu gật đầu khả manh khả manh quý mặc nôn tầm mắt d ừ n g ở thời chi hành trên người như có năm chiều năm tuổi là thời điểm đặt nền móng ta sẽ giáo ngươi a ba ba tốt nhất thời chi hành hùng ôm lấy quý mặc nôn bẹp một ngụm thân ở trên mặt hắn cũng không cùng quý vú em so đo tắm rửa sự tình nhìn về phía ngấy vai phụ tử lưỡng thời khinh khinh p h i ế t p h i ế t cái miệng nhỏ nhắn nhi trứng mắt nhìn quý mặc nôn liếc mắt một cái sau tiếp tục cùng đại gia thảo luận dị năng trong lúc này thời khinh khinh lúc lơ đãng phát hiện chính mình thế nhưng c ó thể biên hấp thu tinh hoạch biên phong thích dị năng thử hỏi ý l ạ i r a được đến đáp hắn là bọn hắn không thể làm đến trình độ như vậy thời khinh khinh trong lòng nghi hoặc cẩn thận suy tư đại khái là thần hồn cường đại mang đến ưu việt hiện tại đại gia dị năng cấp bậc đều còn không cao ta cảm thấy hẳn là đầm trụ cột không biết các ngươi xem không xem qua tu tiên kinh mạch cứng cõi thả khoan có thể vượt cấp chiến đấu này đến từ chính linh lực dự trữ tình huống cho nên đổi thành một chút xác nhận đồng dạng đạo lý viên húc nói nhưng là đạt tới tẩu tử ngươi cái loại này tinh vi khống chế rất khó ta vừa mới thử hạ dùng một cái thổ thuẫn dùng lượng ngưng kết thành bàn tay lớn nhỏ d ĩ năng năng lượng trong lúc đó thực bài xích vô pháp làm được kia một điểm xa nam mấy người cũng thí nghiệm hạ như vậy khống chế đứng lên quả thật rất khó có một loại lực bất thòng tâm cảm giác thời khinh khinh ngay từ đầu không cần cô động lợi hại như vậy ngươi có thể đem d ĩ năng năng lượng đ ể ép lần lượt tiến hành đ ể ép như vậy rèn luyện thực b u ồ n thể nhưng thành công sau sẽ xuất hiện không tưởng được hiệu quả thời khinh khinh tìm ý kiến tu tiên lý h ư u thần thức tương đương với hiện tại tinh thần lực loại này rèn luyện có thể cho tinh thần lực của ngươi trở nên càng thêm cô đ ộ n g cường đại không cvb lở v lì đầy không